Trường thứ năm 11 Bìa Cảo Tế Tôi bảo cả bọn Chúng ta cứ vào trong mộ trước đã Dọc đường tùy cơ ứng biến nó đoạn Liên lía đèn một vòng Định xem cho rõ quy mô bố cục Của mộ điện tiền trước Sau đó mới đưa ra biện pháp xử lý Chỉ thấy mộ đảo phía sau linh tinh mồn Được xây từ gạch thời minh bên trên là Trần Kiều Võm. Trong núi Quan Tài có hai loại mộ cổ. Một loại thuộc về thời kỳ văn hóa Vũ Sở. Loại kia là kiến trúc thôn địa tiên vào cuối thời Minh. Linh tinh điện là địa cung được xây vào giai đoạn Minh Mạt. Quy mô không thể hùng vĩ to lớn như mộ Ô Dương Vương. Người ở trong mộ đạo chật hẹp, chỉ giơ tay lên là chạm vào trần Võm phía trên. Trên hai bên tường gạch của mộ đảo, gắn một hàng dài những đế đèn đã khô kiệt dầu. Trong góc tường phía sau cửa mộ, có vài mảnh ngói nằm dài rác. Tôi thấy trước mắt cũng chỉ có một con đường này để đi. Trong mộ đảo không có chỗ nào có thể giựa dẫm. Khó mà quần thảo với kẻ địch. Lòng lại càng thêm nôn nóng, bèn quyết định liều mình tiến vào trong đang định gọi mấy người xuất phát. Tôi chợt nghe thấy tôn cửu già đứng trước bức tường, đưa tay lên nhổ đế đèn, cử chỉ hết sức kỳ dị. Tiên tôi lập tức trầm xuống. Lão già này cả đời nhẫn nhục chịu khổ, tâm cơ sâu hiểm khôn lường, tuyệt đối không phải hạng tử thế gì. Lát ta nhổ đế đèn ra khỏi tường. Đương nhiên không phải định học theo anh hùng lôi phong làm chuyện tốt rồi. Chẳng lẽ muốn khởi động cơ quan Cần một mẻ lưới Bắt gọn bọn chúng tôi lại hay sao Nghi tới đây Chồng tôi bất giác dừng lên Một ngọn lửa không tên Lập tức bước tới Tóm cổ áo lão ta gặng hỏi Ông lại muốn giở cái trò gì nữa đây Tuy béo đứng phía sau nói Cái lão già này ạ Chắc chắn định nhân lục chúng ta không phòng bị Len lốt chuyển động cơ quan Để di minh khí Đi chỗ khác đấy Màu khai ra Minh khí trong thôn đâu hết cả rồi. Sợi lời dường ấn cánh tay đang tóm cổ tôn kiểu da của tôi xuống. Cất tiếng hỏi. sao sư tôn, ông muốn làm gì vậy? Gương mặt tôn kiểu da đầy vẻ lo lắng. Lát ta nói. Trong đĩa đèn toàn là chất cao còn lại sau khi dương tọa bay hơi. Thứ này cũng giống máu chó mực hay là thiên quy. Đều là vật bất tưởng. bôi lên khe cửa nó không chừng. Có thể ngăn chặn được lũ thịt tiền ấy Vừa nói Lao ta vừa lấy mơ cao màu đen Trong đĩa đèn già Bồi lên cửa đá Ôn ngạc nhiên nói Giáo sư ơi Thứ này không chạm vào được đâu Nghe nói đàn ông mà đụng vào thiên quỳ Hay đàn bà chạm phải mau cho mực Đều phải nhảy qua chậu lửa Mới hết vận suối quẩy thế Tôn kiểu già nói Lở chay đến tận lông mày rồi lo sao được những cái chuyện ấy nữa mà dù tôi bu tay đi Tôi không tin luận điệu mê tín của cô bé nhà quê sống trong núi sầu như út nhưng đối với lời của giáo sư Tôn cũng bán tín bán nghì Mặc dù có nghe nóiiên quy là máu kinh nguyệt của phụ nữ cùng với máu cho mực đều là vật để pháêu pháp nhưng chưa bao giờ nghe nói, rất cao còn sót lại sau khi dương tỏa bay hơi lại có tác dụng trừ tà cả. Dần Đồ Đấu Mỏ Vàng Nay vẫn kính quỷ thần nhi viễn trì. Chuyện trong cõi u minh không ai có thể nói cho rõ ràng được. Ở chốn quỷ quái gặp phải ma quỷ lại càng không có gì lạ. Nhưng Tực Tỉnh Sơn Nay chưa từng có chuyện kẻ trộm mộ lại gặp tiên. Cái thứ buồn nhão mốc meo này Có tác dụng thật không? Đã có mấy bài học trước đó Tôi không thể không để phòng lão già này được Lúc này trong lòng tôi Trật đẩy ra ý định giết người Có ý muốn làm thịt giáo sư tôn ở đây luôn Bên trong mộ điện tiên chỗ nào Cũng đầy dẫy hùng hiểm Người này lại có yêu thuật cư dẫn theo bên mình thực quá nguy hiểm Phán đoán theo kinh nghiệm của tôi, những chuyện Tôn Kiều Già nói lúc trước hẳn có thể tin được mấy phần, nhưng còn chuyện Lão ta bảo mình đã trên từ trước khi vào trong khu mộ cổ này, giờ lại nói muội than trong đĩa đèn có thể ngăn cản thi tiên tiến vào, thật khiến người ta không biết đâu mà lần. Tôi không đoán nổi, Lão Tà rốt cuộc muốn giả trò gì? Nếu như uy hiếp tính mạng của những người còn lại Tôi đây sẽ tuyệt đối không trồn tay với lão Nhưng tôi lại lập tức đè nén ý nghĩ này xuống Dẫu sao thì đầu người cũng không phải rau cải Rau cải cắt đi rồi Vẫn có thể mọc lên nữa Nhưng đầu người đã rơi xuống Thì không thể lắp lại được Đời này tôi kiểu ra Sống đã chẳng dễ dàng gì Tôi không thể chỉ dựa vào một ý niệm nhất thời mà quyết định sự sống chết của người khác như thế. Trong thời điểm này, cần nhất là lý trí và trấn tĩnh. Cái đó, tôi lại nghĩ Tôn Kiều gia cũng là người xuất thân thế gia, được truyền thụ cho một vài bản lĩnh của tổ tiên. Nó không chừng tôi lại là ế ngồi đáy giếng, ít gặp nên mới cho là lạ cũng nên. Tôn Kiều gia không biết trong một cái chớp mắt ấy Trong đầu tôi đã diễn ra một trận đấu tranh tư tưởng dữ dội Chỉ dấu dít thúc giục mọi người rút một tay Sơn Dương và Út Đều lấy ngà mịt thích già Cào cạn dầu hôi trong đế đèn gắn trên tường Bôi vào cửa mộ Tôi kiểu ra bận rộn một ven Thấy khe cửa mộ đã biết xong rồi Tường gạch lại có khắc phủ chú chấn tả Không lo bọn thì tiền kìa xuyên tưởng chui vào Bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm Lại móc thêm một ít cặn dầu Trông như đất khổ ấy bỏ vào trong bình nước Chuẩn bị đối phó với phong xoáy cổ Lát ta thấy tôi và tiền Béo Từ đầu chí cuối vẫn xuôi tay đứng nhìn Liền bất mãn nói Hai người các cầu Có phải vẫn không tin tưởng tôi không? Trong quát sơn quật Tàng Lục Có ghi lại thuật này đấy Không tin thì tự đi mà xem. Tổ thất bên ngoài mộ Quả Nhiên không còn động tĩnh gì nữa. Bây giờ mới hơi tin tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Tín niệm giống như một món tiền vậy. Có điều, Tôn Kiều gia nhà ông đã bội chi đời nào rồi, còn nợ thêm một khoản lớn nữa. Tôn Kiều gia hừ lạnh một tiếng. <cười> Tùy tôi nói là tôi kéo các cậu xuống vũng nước đục này Nhưng đám mô kim hiểu ý các cậu Có dám nói mình không có chút tư tâm tạp niệm nào hay không? Câu này của láo ta đúng là đã khiến tôi tắc tị Ít nhật tôi và tiền béo Ngoài ý định tìm kim đan cứu người Cũng có ý đầu với những món bình khí quy báu Trong thôn địa tiền Tôi không muốn lẳng nhẳng dai rẳng với chuyện này nữa Có lấy cơ gì cũng vô nghĩa Bèn nói với lão ta Giờ cả bọn Đã ngồi chung trên một con thuyền rồi Nói nhiều cũng vô ích thôi Nhưng mặc miếu giữa chúng ta Đợi khi nào thu phục xong Địa tiên phong sách cổ Hay giải quyết cũng chưa muộn đâu Tôn kiểu ra nghe vậy Liền gật đầu <cười> Coi như cậu đã hiểu đại cuộc rồi Dòng người Thì không nghi ngờ đáng nghe tí đừng zoom người. Toàn bộ bí mật của tôi đều đã thổ lộ hết rồi. Các cậu còn không tin tưởng tôi, tức là các cậu sai. Hành vi của đứa tiên phong sói cổ, quỷ thần cũng khó đoán, muốn đổ đấu mộ ông ta cần phải hết sức để phòng bị được. Tôi không biết nói thì nói vậy, nhưng đám người bọn tôi thế lực đơn mỏng, làm sao mà đề phòng đây? Bảo điệt tiên ở trong núi quan tài này, quả tình hết sức khó khăn. Nào là kiều tử kinh lăng giáp, tầng tầng lớp lớp bủa vây bên ngoài, lúc sâu quan tài lúc nhúc hàng vạn con cùng bọn thi tiên thoát ẩn thoát hiện trong hang động. Chỉ một thứ thôi, cũng đủ khiến người ta lo nghĩ đến đắt cả óc xả rồi. Trực mặt bọn chúng tôi muốn giữ mình còn khó. Chuyện lớn tiếng đòi thua phùng địa tiên phong xoáy cổ sợ rằng chỉ là cách nghĩ một chiều của chúng tôi mà thôi. Có điều, tình cảnh chúng tôi đang phải đối mặt, chính là đi thuyền ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi. Các nhân tố nội tại lẫn ngoại tại đều bức bách chúng tôi không thể không đi vào nơi sâu nhất bên trong linh tình điện. Chẳng những vậy, gần như còn không cho chúng tôi có cơ hội nghỉ ngơi dọc đường nữa. Cả bọn đành cố nén cảm giác băn khoăn trong lòng xuống, đi qua một đạo chật hẹp, tận cùng là một cánh cửa hình vòm, bảo ra một hang động tự nhiên, hơi sương ẩm thấp, mùi máu tanh thoang thoảng của vào mũi. Có một cầu thang bằng gỗ sam hóa thạch, vừa dài vừa rộng, sừng sững ngay sau cánh cửa, toát trông như thang trời. Tuy trong bóng tối không nhìn thấy điện đường bên trên nhưng chỉ nhìn kích cỡ của cầu thang này cũng biết quy mô ắt hẳn không thể nào nhỏ được cho tôi bảo cả bọn non tình hình chắc hẳn linh tinh điện ở cuối cầu thang đá này rồi hay chuẩn bị hàng họ trước cả đi nhưng không ai được mannh động tất cả phải nghe theo hiệu lệnh của tôi Đó đoạn Tôi liền lấy tấm gương cổ quý hi hữu trong bọc da, thắt một cái nút chít thập, buộc tấm gương trước ngực như kính hộ tâm, cớ bỏ niêm phong hộp dầu duy nhất còn lại, nhét vào trong túi. Trên người tuyển béo, con nỏ liên châu và sảng công binh, ngoài ra, còn có một sợi dây thừng leo núi tạm dùng làm dây trói xác. Ba người còn lại cũng lần lượt lấy vũ khí cầm sẵn trên tay. Sau đó nhấc chân bước lên cầu thang Dưới ánh sáng đèn pha Có thể trông thấy Gỗ xam cổ hoa tạch trong như ngọc Ông ánh bóng sáng Đường vân đẹp đẽ lạ thường Khi ánh sáng chiếu vào Liền hiện lên sóng bạc cuộn cuộn Tựa như ánh trăng chiếu xuống mặt nước Tuyền béo nhìn mà suýt xòa mãi Còn quay sang hỏi chúng tôi hey, Nhiều năm nay ạ Chúng ta cũng coi như là đi nhiều biết nhiều rồi Chui vào không ít mộ cổ sơn lăng Mẹ không ngờ đến đây mới biết là Thế nào gọi là mở rộng tầm mắt Cái lao địa chủ phong xoay cổ này ấy, Liệu được mấy cân mấy làng Mà xây lên cái linh tinh điện hùng vĩ trang lệ nhược này nhỉ Chỉ riêng cái bậc thang này thôi ấy Tuy tiện cậy một màu đem đi đổi Cũng được cái tivi màu rồi ấy Tôi cũng hết sức kinh ngạc, quay sang đáp lời tuyển béo. Hoa thành gốc xam thì ở núi Côn Luân cũng có, nhưng mảnh lớn nhất tôi trông thấy chỉ to bằng bàn tay thôi. là một điều là, linh tinh môn không lớn lắm, trông như cái miếu thổ địa. So với mộ phần của vương công quý tộc bình thường thời Minh, thì cũng không khác nhiều. Sao trong nội điện lại tráng lệ chừng này nhỉ? Sơ Lê Dương nói, trên bề mặt hoát thạch có khắc rất nhiều chức triện cổ. Có thể đây là di tích từ thời Âu Dương Vương, chứ không phải là do Quan Sơn Thái Bảo xây dựng đâu. Lúc này Tôn Kiều ra, cũng phát hiện ra những ký tự cổ xưa trên bậc thẳng đá. Bèn dừng lại xem xét, cơ hồ đã nhìn ra được sự ảo diệu bên trong. Cứ gật đầu lia lia, rồi lại leo thêm một nước Quản sát những chữ chuyện cổ khác trên bề mặt bậc thang khác. Tôi hỏi lão tà, nhưng ký hiệu quái quỷ này có nghĩa gì? Chẳng lẽ là long cốt thiền thư chắc? Tôi kiểu giả đáp, cả ngày cậu chỉ nghĩ đến quẻ đầu chu tiên. Thực là bỏ gốc tìm ngọn rồi. Văn tử cổ so với quẻ số còn thâm ảo hơn nhiều. Lịch sử văn minh của chúng ta được tiếp nối đời đời. Há chẳng phải đều nhờ vào mấy con chữ của các vị lão tổ tông tạo ra hay sao bất luận cậu truyền kinh giảng đạo hay là tể ra trị quốc Bình thiên hạ có thứ nào mà không dùng đến nó đâu trước đầy cứ có lãnh đạo nói công tác nghiên cứu văn tự cổ của tôi không có ý nghĩa thật đừng là nhãn Quang Thiệ cận mà tôi nghe mà phát ngấy cả lên Lóc này không xem giờ là thời điểm nào, mà còn nói những thứ dở dở ưng ương này. Đang định dục lão tà mau chóng vào trong đảo mộ, thì Tôn Kiều Gia lại nói, Đừng gấp những ký hiệu cổ trên hóa thạch gỗ Sam cổ đại này không phải tầm thường. Đích thực là di tích từ thời kỳ Âu Dương Vương. Sự thật về Di Sơn vu Lăng Vương đều được ghi chép ở đây cả đếp. Tôn Kiều Già nói Bậc thang làm từ gỗ xam hoa thạch này Hẳn đã có từ rất lâu rồi Theo nội dung ghi lại bằng chữ triện cổ Thì dường như đây là một bia cáo tế chôn bên trong bàn cổ thần mạch Ô Dương Vương Di Sơn Phù Lăng Vương Và cả chuyện mở núi khơi sông Đều là truyền thuyết cổ xưa Được hậu thế lưu truyền trong dân gian không thể tin hoàn toàn. Kế thật thân phận thực sự của vị vương không đầu kia là một vưu vương thời kỳ văn hóa vu sả. Đật Bạt Thục chịu ảnh hưởng rất sâu của văn hóa vu sả, lại tự thành một hệ thống riêng, không có danh xưng quân vương, nhưng bậc đại vu cũng tương đương với quốc chủ, nắm trong tay chính quyền và quân đội. Tộc vương Khai Minh thị cuối thời Nhật Chu chính là hậu duệ của họ. Hạc Ngọc trong bản cổ thi mạch chính là đất phát nguyên của văn hóa Vu Tà, Chiêm Tình. Nơi này thây núi như xác chết, suối ngầm như móng tuôn, là mạch báo phong thủy độc nhất vô nhị trên đời. Tiếc rằng, sinh khí của địa mạch trong núi Quan Tài sớm đã khô kiệt từ thời Vu Vương, chỉ còn lại Quan Tài treo và Ngọc Bích dài khắp núi đồi thông lũng, cùng những di tích nghìn năm như bia cáo tế, điện mai táng trong hang động này. Vì bia cáo tế bằng gỗ xam hoa thạch này qua lớn, số chữ triển khắc bên trên nhiều không đếm xiết, giáo sư Tôn cũng không có cách nào nhận mặt hết từng chữ một, đành xem một phần rất nhỏ, rồi kết hợp với những gì đã biết, để suy đoán ra một số thông tin. Có khả năng quan sơn thai bảo phong suy cổ, dốc hết tâm tạo ra thôn địa tiên với cả âm trạch dương trạch. Chính là để thần mạch bản cổ này phục sinh. Di tích cổ trong hang động cũng được ông ta cải tạo thành linh tinh điện, hòng giúp mình thoát thai hoán cốt. Tôi cửa ra khẳng định, nếu thu thập thêm manh mối Dật có thể, chúng tôi sẽ tìm được bí mật hóa tiên của phong soái cổ. Bài ông ta phát hiện văn tự khắc trên bia cao tế, cứ nhắc đi nhắc lại rằng trong bản cổ thần mạch có linh vật xuất hiện trong chốn u minh. Dần khả năng chính là thi tiên mà phong cổ phát hiện năm xưa. Nhưng nguồn sáng của chúng tôi có hạn, không thể duy trì quá lâu. Mộ cổ lại chẳng phải để tàn bộ Làm gì có chuyện Chậm rãi tìm kiếm Cả bọn đành bỏ qua những bia văn Bằng chứa chuyện cổ Khiến người ta hoa mắt đầu váng ấy Tiếp tục đi hết Các bậc thang dài Tìm kiếm quan quách của địa tiền Chẳng ngờ Khi lên tới chỗ cào Ngước mắt nhìn lên trên Ai nấy đều giật mình sừng sốt lửa lòng ngộ đi quá nửa Không ai có thể ngờ Linh tinh điện lại như vậy Thế này thì thần tiên Cũng không tìm được phong xoay cổ Ở nơi nào Ở cuối cầu thang bằng gỗ Sam hoáp thạch Không phải minh điện Với máy cong đấu cùng Mà là bốn bức vách ngọc Hình thành trong tự nhiên Sừng sững như một cung điện lớn Giữa vách tường Có một khung cửa Bên trong là từng mảng Từng mảng mộ thất Quần táng hình thành bởi nham thạch màu nâu xám. Quỳ màu hẳn cũng tương đương với thồn địa tiền. Quần thể trụ nham thạch, tựa như những căn phòng này, là quỳ quan thiên nhiên dưới lỏng đất ở núi quan tài. Hình thế cao thấp chập trùng, chẳng chịt dối rắm giống như một khu dân cư đổ nát, bị bốn bức tường thành bằng ngọc thạch ngăn trở. Hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có một khung cửa duy nhất liên với bia cao tế, có lẽ tên linh tinh điền cũng bắt nguồn từ đây. Địa công linh tinh điền nằm trong tầng ngọc tụy ở phần bụng của dạng núi hình xác người, giữa một hang ngọc khổng lồ, tựa như một cái hộp ngọc giấu trong xác người bị khoét rỗng ruột. Loại địa mạo này thường gặp ở chốn thâm sơn cốc, có chốn tương tự đá bazan trên hải đảo. Vùng núi trụ tử ở huyện Lục Hập, tỉnh Giang Tô cũng có địa hình rất giống nơi này. Có lẽ hẻm núi Quan Tài này từ hàng trăm triệu năm trước đã trải qua nhiều biến hóa. Sau nhiều phen bãi bể nương dâu mới xuất hiện tầng nhăm thạch kỳ dị như vậy bên trong lòng núi. Nhưng theo tôi biết, loại nhăm thạch dưới lòng đất này có thể hình thành do nước biển xâm thực. Lại càng có thể do địa khí phong thủy bảo mòn mà nên Trong trời đất Vốn có hai khí ẩm dường Từ trong hốt độn hóa thành ngũ hành Khí ngũ hành ở trên trời là tượng Ở dưới đất là hình Sự kỳ diệu của tạo hóa Thực khiến người thường khó mà tưởng tượng nổi